các bạn đang nghe tại đọc audio.net ta sẽ phí chút con và nhận cậu lâm để làm đệ tử như vậy là vẹn cả đôi đường lâm và chín đều tiến hành cúi đầu lại tạ thầy ba thầy ba cũng cười tươi đưa tay lên bấm đồn xem tương lai của lâm như thế nào bỗng dừng thầy toát mồ hôi lạnh rồi lầm bầm tại sao lại xem không được thế thầy ba hơi ngây người chín liền hỏi tại sao thầy lại sự người lại như vậy thầy có bị sao không ạ? Thầy ba giật mình đáp, à không có gì đâu, thưa các con đứng dậy để ta sắp xếp lại chút việc. Thầy ba nhìn sang phía mẹ của chín rồi thưa. Giờ cũng đã khuya rồi, bố con tôi xin phép bà chị để về nhà của Lâm nghỉ một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ qua nhà và đưa các cháu đi. Mẹ của chín ý muốn giữ hai bố con của thầy ba ở lại, nhưng nghĩ đến nhà đông người không có chỗ tử tế cho hai bố con ngủ đêm, thì cũng đành để thầy ba về nhà của Lâm. Trời vừa sáng, thầy ba và Hương Lâm sang nhà của Chín. Mẹ của Chín đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa cơm tiễn biệt người con trai. Sau khi dùng bữa sáng, Chín mang hành lý của mình ra trước nhà. Bốn thầy trò bước ra đính cửa. Thầy ba quay lại nói với mẹ của Chín. Thưa bà chị, nay tôi xin dẫn cháu đi. Thầy trò chúng tôi sẽ đến núi Liên Sơn cách làng Viễn Châu hơn trăm dặm về phía tây bắc để tu đạo ở đó nếu thuận lợi thì chỉ trong vòng năm năm cậu chín đây có thể thành tài và trở về với gia đình mong chị đừng quá lo lắng chín nhìn mẹ rồi quỳ gối lạy mẹ một lạy nước mắt của bà tiếp tục lăn dài trên đôi gò má chín lúc này liền thưa thời gian sau kính xin anh chị thay em chăm sóc cho mẹ con bất hiếu không đền đáp được công ơn dưỡng dục mong mẹ thứ lỗi lạy mẹ lạy anh chị con đi liền sau đó cậu đứng thẳng dậy rồi rất nhanh quay mặt ra phía sau để che đi dòng lệ. Cả bốn thầy trò cùng nhau lên đường. Nối Liên Sơn là một bộ phận trong dãy núi Hoàng Liên Sơn kéo dài từ biên giới Trung Hoa đến gần cố đô Thăng Long của nước Việt. Từ Viễn Châu đến núi Liên Sơn chỉ hơn trăm dặm đường nhưng lại rất khó đi. Phải vượt qua nhiều sông suối và những ngọn núi cao. Đường đi vòng vèo khiến cho chín vô cùng khổ sở. Thể lực của cậu so với hương cũng còn thua kém. Cứ đi được 20 dặm là cậu phải dừng lại nghỉ một lần, khiến cho hành trình đến núi Liên Sơn bị kéo dài liên miên. Gần hai ngày cả bốn thầy trò mới về được đến nơi. Thầy bà đưa hai đệ tử đến một ngôi nhà khá rộng, nhưng đã cũ và hư hỏng theo thời gian. Phía trước ngôi nhà có treo một tấm biển viết bằng chữ Hán, Tổ Đình Phái Liên Sơn. Cả bốn người bước vào bên trong, hương nhanh tay dọn dẹp phòng cho hai cầu. Thầy bà chuẩn bị các đồ lễ để làm lễ bái sư. Chín và Lâm cũng lon ton theo thầy phụ giúp. Ngày một giờ đồng hồ sau thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong. Ở gian giữa của tổ đình, thầy bà ngồi ở phía trên. Lâm và Chín quỳ ở bên cạnh phía đối diện. Thầy bà lúc này liền nói đạo phái của chúng ta là phái liên sơn xuất phát từ một tông phái rất lớn của Trung Hoa là mao sơn tông. Mao sơn tông là môn phái lớn nhất trong tám đại huyền thuật của Trung Quốc khởi nguồn tại núi mao sơn tỉnh giang tô, trải qua hàng ngàn năm hưng thịnh và phát triển. Mao sơn tông có hàng nghìn đệ tử tài ba với đạo thuật cao thâm khôn lường. Mao sơn có bốn chi tông chính là mao sơn phủ môn, mao sơn trận môn, mao sơn pháp môn và mao sơn quỷ môn ngoài bốn chi tông chính thì còn có hàng trăm ngoại tông do những đệ tử của mao sơn tông sáng lập phái liên sơn cũng là một trong số đó tổ phái của liên sơn là phùng tổ người đất cao bằng đã từng tu đạo ở mao sơn sau đó tổ sư về đất liên sơn tự lập môn hộ trong bốn chi tông của mao sơn thì mao sơn quỷ môn được xem là tà thuật vì có những đạo sĩ sử dụng yêu thuật để ám hại lẫn nhau cho nên mao sơn quỷ môn bị phế truất danh phần không còn là chi tông chính của mao sơn tông nữa cũng vì thế tổ sư phùng tổ đã đặt ra môn quy rằng những đệ tử của liên sơn chỉ được phép nhận hai môn đồ cho dù môn đồ đó còn sống hay đã chết phái liên sơn chúng ta vẫn còn giữ được một số đạo pháp của mao sơn tông nhưng cũng có cải biên để phù hợp với hoàn cảnh nước người nước nam chính vì vậy mà các môn đồ từng là huynh đệ với tổ sư đã cắt quan hệ không xem chúng ta là ngoại tông nhưng cũng không gọi chúng ta là tà đạo cả chín và lâm đều chăm chú nghe những lời của thầy ba chỉ dạy. thầy ba lần lượt nhìn hai môn đồ của mình rồi nói khi nhập môn phái liên sơn các con phải hứa với ta ba để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.